anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là xuyên việt tiểu lưu manh, chương là bịa chuyện. Ở phần trước thì có một câu chuyện rất thú vị giữa Vương Minh Minh và một vị nữ đế không hiểu tại sao lại bị giam cầm ở ngay trong cái địa phương của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện thú vị này sẽ còn tiếp diễn như thế nào các bạn nhé. Vương Minh Minh nhanh chóng tìm được Giang Thái Huyền, nóng lỏng nói. Thằng chủ, bà viên thiên địa an còn hai cây dược liệu này đưa ngươi. Lại là cấp đế. Xem ra ngươi và nữ đế trao đổi tốt đấy chứ. Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Bình thường thôi, Vương Minh Minh tự đắc. Lửa nữ đế, chưa Vương Minh Minh ta thì còn ai ở chân hư giới có thể làm được chứ. Tự đắc xong thì Vương Minh Minh lại nói. Thằng chủ, ngươi giúp ta nghĩ xăm, kế tiếp nên làm cái gì đây? Nói xong Vương Minh Minh không giấu giếm mà nói ra nội dung cuộc trao đổi giữa đôi bên, xin Giang Thái Huyền cho ý kiến tham khảo. Người cần có một câu chuyện, Giang Thái Huyền nói, chuyện, chuyện gì, Vương Minh Minh nhíu mày, hiện tại nên soạn chuyện gì cho nữ đế nghe đây. Người nói như thế này, ở đông vực có một đôi nam nữ, ngươi là thi nhân, đúng là thi nhân, một người phụ nữ ngưỡng mộ tài năng của ngươi, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không thể ở cùng nhau. Cô nàng kia phản bội ngươi lại muốn giết ngươi. Tuy ngươi đã tránh được một kiếp nhưng tầm đã chết, bắt đầu một cuộc sống lang thang, Giang Thái Huyền chậm rãi nói. Vậy nguyên nhân là gì? Vương Minh Minh vội hỏi. Vấn đề này thì ngươi tự nghĩ đi, lấy lại một nguyên nhân gì đó, ví dụ như mẹ nàng không thích ngươi, có rất nhiều nguyên nhân mà, ví dụ ngươi chân thối, Giang Thái Huyền nói. Dừng lại một chút, hắn lại nói, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi bị người ta phản bội, như vậy thì mới có vẻ ngươi là vô tội. Nhân tiện thì anh nói về cách người đối xử với nàng ấy tốt như thế nào, và người phụ nữ đó đáng chết. Vương Minh Minh im lặng nhìn về phía Giang Thái Huyền, thình lình hỏi, Chàng chủ, sao người lại có nhiều kinh nghiệm như vậy? Nghĩ kỹ lại tại sao ta lại không có mặt mũi như thế? Còn nói nữ... Người có mặt mũi à? Giang Thái Huyền chế nhạo tức giận nói, Màu cút đi cho ta, cút nhanh lên, không có mặt mũi cái gì, có bản lĩnh thì người đừng có dùng. Vương Minh Minh cười mỉa một cái rồi lại chạy tới lôi phong tháp Vương Minh Minh đã một nơi thần bí, lấy được linh dược cấp đế. Giang Thái Huyền truyền tin tức này ra cho một đám người. Linh dược cấp đế gì? Vương Minh Minh. Một đám võ giả nhốn nháo. Vậy thì sẽ được một lần 50 vạn lận. Hơn nữa đạo chàng còn chưa nói được lấy nhiều hay ít. Có thể là không phải chỉ có một cây. Chẳng lẽ Vương Minh Minh này tìm được một vườn dược liệu rồi sao? Tin tức này lập tức gây chấn động đông vực bắc vực và cả đại dương nữa. Vương Minh Minh tại sao lại may mắn như vậy chứ? Tiên Vân Hoàng ra vẻ là không vui, bản thân thì mệt phờ dâu chê mới lấy được có một kinh linh dược cấp hoàng, so với Vương Minh Minh kia thì chẳng là gì cả. Chàng chủ, người nói ra như vậy thì ta sẽ gặp rắc rối mất, trong lòng Vương Minh Minh Hoàng sợ, chàng chủ nói ra thì rất nhiều võ giả sẽ theo dõi hắn, làm sao còn đi lừa được nữa. Giang Thái Huyền thì không quan tâm đến điều này, chỉ cần có nhiều người tiến vào, hắn mới có thể càng nhanh chóng chinh phục vùng đất hắc ám đó để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó thì Vương Minh Minh bị bao vây Tất cả đều hỏi về chuyện linh dược cấp đế Mọi người Không phải là ta không trả lời Mà ta có nói các người cũng không tin đâu Vương Minh Minh lắc đầu dừng lại một chút Ta chỉ có thể nói là một đường đi thẳng Tự gặp cơ duyên Nói xong Vương Minh Minh tiến vào lôi phòng tháp Một đường đi thẳng ư Muốn biết cơ duyên của Vương Minh Minh Thì có thể tìm người dẫn đường Các người chạy loạn thì có thể tìm được cái gì Người dẫn đường sẽ biết rất nhiều tin tức Giàng Thái Huyền lên tiếng. Người dẫn đường ưng, ba vị A-di-đà-phật à? Một đám võ giả xứng sở. Ba tên kia lúc nào cũng nói A-di-đà-phật, chẳng lẽ còn biết rất nhiều tin tức sao? Bọn họ chợt thấy hối hận là tại sao lúc đó không ở lại để nghe lời của ba tên này. Một đám nhanh chóng bước vào lôi phòng tháp, rồi sẵn sàng kiếm tiền một lần nữa. Mà dưới biển thì công cuộc hố hàng vẫn đang xảy ra. Lục tộc, người của các người phái tới thực sự là rác rưởi thế nhưng lại bị như nhân ngư tộc giết chết lòng thắng vẻ mặt tức giận nói hả giọng nói lạnh lùng từ trong chiến trường lục đạo vang lên sao có thể người của ta sao có thể chết được chứ còn không phải vì các ngươi đi tìm kiếm cổ huyền gì đó sau lại bị nhân ngư tộc chấn áp nhưng người đó không tuân theo mệnh lệnh mà chạy đến giải cứu kết quả là rơi vào bẫy của nhân ngư tộc lòng thắng bĩu môi cổ huyền bị nhân ngư tộc chấn áp rồi sao một giọng nói lạnh lùng truyền tới đột nhiên hỏi Người biết tin tức của cổ huyền à? Có biết một chút, Long Thắng không dám chắc chắn nói. Cổ huyền có phải thiên về sử dụng kiếm pháp không? Có đi qua nơi thần duyên của Tây Vực gì đó và từ đó lấy được một bộ kinh văn có phải không? Trong chiến trường lục đạo lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Kiếm kinh. Kiếm kinh do linh kiếm đại đế để lại ư. Trong nháy mắt Long Thắng đang nghĩ đến điều này. Lục tập quan tâm đến việc này nhất. Chỉ có điều đó mới khiến bọn họ chủ động đi giải cứu cổ huyền thôi. Làm sao các người biết? Long thắng sửng sốt. Chẳng lẽ Diệp Đạo và hứa trưởng không đã nói ra? Có thì tốt rồi. Lần này ta sẽ phái bốn vị bán đế cho người. Nếu người lại không thể làm xong việc thì cũng không cần liên hệ với chúng ta nữa. Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ chiến trường lục đạo. Cấm chế lại được mở ra. Mọi người lần lượt xuất hiện mang theo khí thế cường đại làm cả đại dương sôi trào. Cảm ơn. Long thắng vui mừng khôn xiết. Còn bốn vị bán đế và mấy tên thủ hạ này Không biết là bán được bao nhiêu tiền. Về phần nếu có thất bại lần nữa thì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bọn họ tin là kiếm kinh ở trong tay cổ huyền thì chắc chắn sẽ phái người tới cướp. Không ai biết là rốt cuộc vùng đất hắc ám có bao nhiêu đại đế. Cũng không biết là đã bao nhiêu năm không có người nào dám đặt chân tới đây. Thế cho nên đám võ giả là bị lừa tới. Một đám võ giả nhìn chăm chăm và vương minh minh do sợ rằng vị giàu có này sẽ vô tình biến mất. Vì vậy mà họ sẽ phải theo dõi hắn thật chặt kiếm được thật nhiều tiền. Vương Minh Minh thực sự rất lo lắng bản thân mình nên làm thế nào. Trong đám này hoang giả vương giả có không ít, làm sao mà có thể thoát khỏi được đây? Chẳng chủ khốn nạn, tại sao lại hãm hại ta chứ? Vương Huỳnh Dạ, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Thiên Vân Hoàng tìm được Vương Minh Minh liền thì thảo nói, với thực lực của bản hoàng có thể bảo vệ ngươi. Vương Minh Minh nhìn Thiên Vân Hoàng thở dài nói, sao các người lại không tin lời ta nói chứ? Cứ đi dọc theo con đường này, nhất định có được thứ các người muốn. <cười> một đám võ giả cười mà như không cười, có thằng ngu mới tin ngươi. Âm, uhm. phòng tháp chấn động, lại có một đám võ giả đi ra. Ba người dẫn đường mặt không chút thay đổi nhìn họ. Màu nói cho bọn ta biết, làm cách nào có được linh dược cấp đế? Đám võ giả vội vàng hỏi. Linh dược cấp đế sao? Từ đây đi thẳng xuống, hơn ngàn dặm có ba tòa cung điện. Ở cung điện có một vườn thuốc, một vị dẫn đường nói. Từ đây tới khoảng hơn 500 dặm có một ngọn núi, trong ngọn núi có một thùng lũng, trong đó có linh dược cấp đế. Từ nơi này đi, hơn 300 dặm sẽ có 5 tòa cung điện, giữa cung điện cũng có linh dược cấp đế các người muốn. Thật sao? giám võ giả kinh ngạc, cơ duyên tự nhiên lại có nhiều như vậy, không chỉ có ở mình chỗ của vương minh minh. Hà Di Đà Phật, người xuất gia không có nói dối, ba vì hoàng giả chấp tay vẻ mặt nghiêm túc, làm sao mà có thể nghi ngờ lời nói của một đệ tử Phật gia chứ? Đây là tin tốt mà họ tìm thấy trong mấy ngày này, chấp nhận rủi ro lớn. Đi, nhanh đi tìm. Vương Huỳnh đệ lần sau gặp. Thiên Vân Hoàng bỏ lại một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng võ giả còn lại cũng vội vã phân tán. Một số người nhìn Vương Minh Minh rồi cuối cùng cũng lựa chọn rời đi. Vương Minh Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần những người này không đi theo hắn thì cả mảnh dược điển kia đều là của hắn. Vương Minh Minh nhanh chóng rời đi. Hắn lang thang trong khu rừng rậm vài vòng... Sau khi chắc chắn không quay theo dõi, mới vội vàng đi tới bên hồ. Ở cuối cây cầu gãy trong lầu các nữ tử kia chờ đợi đã lâu, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Người đến muộn. Cường mình mình không nói lời nào, cũng không giải thích. Hắn không biết nên nói cái gì bây giờ. Đều tại chàng chủ cả. Bài hôm qua giỏi khoác láp, là không để cho nữ nhân thất vọng, nhưng xoay người liền cho hắn một cái tát. Âm thật đặt xuống ba viên thiên đạ đan. Vương Minh Minh cầm lấy hai cây linh dược cấp đế đã để sẵn ở đó xoay người rời đi. Đứng lại, sao hôm nay lại không nói chuyện? Người phụ nữ cảm thấy Vương Minh Minh có bất thường. Hứng thú thi ca của người đâu rồi? Vương Minh Minh vẫn không nói tiếp tục bỏ đi. Khốn kiếp, trang chủ đã phá dối mất nhịp điệu của ta. Ta cũng không biết nên lửa người như thế nào. Ta phải về để xin chút lời khuyên. Người phụ nữ nhìn Vương Minh Minh rời đi, sau đó liếc nhìn TV vẫn đang tuần hoàn phát lại tin tức, lạnh lùng nói. Có thể đổi bài hát được không? Nghe cái này một ngày rồi cũng phát mệt. Vương Minh Minh vẫn im lặng, bước nhanh rời đi. Bây giờ trong lòng ta đang rất hoảng, sợ bị lộ. Đợi chàng chủ dạy ta cách mới, ta lại đến cùng người nói phép một trăm hiệp. Mà Thiên Vân Hoàng dẫn đầu rời đi, hắn không chọn cái gần nhất mà là cái xa nhất, bởi vì càng gần thì càng đông người. Thì là Thiên Vân Hoàng không ngờ rằng, ngay cả khi hắn toàn lực đi trước nhưng cuối cùng, vẫn quá chậm vài vị hoàng giả đã đến trước hắn tìm được nơi của cơ duyên. Cung điện cổ xưa in hẳn có vô số đường nét huyền bí, vô số hòa văn được khắc họa, không biết là đang ghi chép thông tin gì, toàn ra hơi thở tang thương, làm cho người khác thấy được sự cổ xưa của nơi đây. Ba cung điện này tạo thành hình tam giác bao quanh dược điện, được nối với nhau bằng ba sợi thần xích, hợp nhất ba tòa cung điện và bao quanh dược điện lại. Thần xích sáng ngời, tỏa ra ánh sáng như sương mù, giống như ba mặt kết giới, phong ấn chặt chẽ chung quanh. Cửa cung điện mở rộng. Được nối liền với phía sau dược điện, chỉ có thể từ trong cung điện đi ra đó. Ở trong dược điện, các loại linh dược thần bí nở rộ, ánh sáng trong suốt như pha lê, mùi thơm của đan dược nồng đậm tản ra, ánh sáng của pháp tắc làm cho không gian chung quanh dược điện có chút vặn vẹo. <cười> linh dược cấp đế Trong dược điện này nhất định là có linh dược cấp đế rồi. Mấy vị hoàng giả vô cùng vui mừng, linh dược cấp hoàng thì hào quang và hương thơm không thể so được với linh dược đó đám hoàng giả vui mừng đây là toàn bộ dược đèn chứ không phải là một cây nếu như lấy được nó thì đừng nói đến việc xưng đế cho thanh hoàng giả hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong cũng không thành vấn đề không chút do dự tất cả hoàng giả đều xông vào cung điện thiên vân hoàng vẫn chậm hơn một chút vừa lúc nhìn thấy những vị hoàng giả này xông vào trong lòng hắn liền lo lắng vội vàng chạy tới uhm. đột nhiên các vị hoàng giả vừa vào cung điện đều bị chấn động bên trong cung điện hư không hiện ra những đường hoa văn Từng loại ký hiệu thần bí tựa như những sợi dây được kết nối và đan xen vào nhau thành một tấm lưới giữa khoảng không. Đột nhiên có một cỗ lực lượng kỳ dị giao động, bóng dáng mấy vị hoàng giả trở nên mờ nhạt, tất cả hóa thành vô số điểm sáng nhảy và rược điện. Thiên uhm. Vân Hoàng đột ngột phanh lại, kinh hãi nhìn cảnh này. Các hoàng giả ngay cả phản kháng không được trực tiếp biến mất sao? Trong cung điện này rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Đường hoa văn này lại là cái gì đây? Trận pháp, rất có khả năng là trận pháp. Thiên Vân Hoàng run lên, nhìn đường hòa văn sáng ngởi như trước, vội lấy giấy bút ra bắt đầu miêu tả. Trận pháp này rất thú vị, muốn mời ra các thần hầu ra tay rồi. Đợi ta vẽ xong, sẽ tìm cách phá giải. Thiên Vân Hoàng không có năng lực phá giải trận pháp, hắn chỉ có thể tìm cách ghi lại, sau đó tìm người đến phá. Chỉ là Thiên Vân Hoàng còn chưa vẽ được bao lâu, đám hòa văn đều biến mất. Hắn ngẫm nghĩ một lúc lên ném vào một viên đá, trận pháp lại được kích hoạt. Đây là con ruồi cũng không cho vào. Thiên Vân Hoàng thở dài, chỉ một viên đá đã có thể kích hoạt trận pháp, hắn muốn dùng thứ gì đó để thỏ tay và lấy linh dược là không có khả năng rồi. Trong bao lâu sau, Thiên Vân Hoàng đã vẽ xong hoa văn, cũng không dám khẳng định, lại đi tới cung điện tiếp theo, cửa vẫn mở rộng như trước, ném đá vào, lại kích hoạt, hoa văn không giống, hắn lại ghi chép. Sau khi ghi lại, lại đi cung điện kế tiếp, sử dụng cách cũ, ghi chép lại đầy đủ, đến lúc phải trở về rồi. Tiên Vân Hoàng nhìn sắc trời rồi đứng dậy rời đi. Âm uhm. cách đó không xa đột nhiên chuyển tới âm thanh gì đó. Tiên Vân Hoàng nhảy dựng lên nhanh chóng đi kiểm tra. Trung Toàn toàn là cỏ dại cao quá đầu người, còn có vài cây che kín cả mặt trời. Tiên Vân Hoàng ẩn mình trong bụi cây tiến lên xem xét. Sắc mặt biến đổi, bởi vì trước mặt hắn bây giờ là một cái nghĩa trang. Trong nghĩa trang này có một cụ già đang cặm cụi đào một cái hố dưới đất, Trộn mộ xong mẹ kiếp. Tất cả nơi này đều là của ta. Thiên Vân Hoàng lập tức không làm nữa. Đây là nơi thần duyên. Mộ ở đây nhất định phải có bảo vật. Làm sao có thể bị cả khắc chiếm đoạt chứ? Hậu bối. Ngươi cũng nhìn một lúc lát rồi. Mau đến lúc giáo... giúp lão già này một phen đi. đột nhiên lão già thở dài một tiếng nhìn về phía Thiên Vân Hoàng. Thiên Vân Hoàng dùng mình. Lão già này quả thực không phải người thường. Lại có thể phát hiện ra mình. tiền bối. Ngươi là... Tiên Vân Hoàng để lộ thân hình nhưng không có lại gần từ xa mà nói hắn cũng không phải đồ ngốc tuy rằng lăng mộ đây có giá trị nhưng mấy vị hoàng giả kia chết như thế nào hắn nhìn một cái là hiểu đại nạn đến rồi lão già thở dài ngẩng đầu nhìn cái hố đã đảo trên mặt đất sống đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng sắp chết rồi tự đào hố chôn mình thôi đại nạn tới rồi đào hố tự chôn. Thiên Vân Hoàng sợ hãi hiện tại hắn không cảm nhận được đại nạn của bản thân Lão già này làm sao có thể chứ Nhìn cái thân hình ọp ẹp Và khuôn mặt già nua nhăn nhau như quả táo tàu Xếp lên từng lớp Đôi mặt thì mờ và vẩn đục Đôi tay thì gầy như que củi Hậu bối lại đây giúp lão một ven Nơi này có cấm chế Lão nằm xuống được nhưng lại không tự trôn mình được Lão già lại nói Thiên Vân Hoàng nhíu mày Cấm chế ư Nhưng mà nếu hắn đi qua thì cấm chế lỡ đánh chết hắn thì sao Hơn nữa, lão giả này có phải là đang cố ý dụ hắn vào đó hay không? Lão giả thở dài một tiếng, nhìn cái hố mình vừa đào rồi từ từ hạ xuống, sau đó bắt đầu kéo đất đắp lên người mình, tự trôn. Thực sự là muốn tự trôn sao? Thiên Vân Hoàng trợn tròn mắt, còn mẹ nó người chơi thật đấy à? Hay là qua giúp hắn một tay? Thiên Vân Hoàng bối rối ném vào một viên đá thấy không có phản ứng. Lão giả thấy vậy, cười nói, người cũng thận trọng quá rồi đấy. Ta thực sự là muốn chết, cấm chứ ở đây chỉ cần không nằm xuống thì sẽ không sao. Thiên Vân Hoàng không nói tiếp tục thử, Lão Giả lại nhìn hắn thở dài. Ngươi là người từ bên ngoài đến phải không? Đã nhiều năm như vậy không có người ngoài đến rồi, ta đã lâu không còn nhớ rõ nữa. Thiên Vân Hoàng vẫn không lên tiếng mà tiếp tục thăm dò. Lão Giả có vẻ thích thú liền dựng cái bia mộ lên. Nhìn xem, đây là ta, nghe có từng nghe qua chưa? tiên Vân Hoàng liếc nhìn tấm bia mộ, trên đó viết cái gì mà bán đại đế, mục cuồng, sinh vào cuối thời thượng cổ, khó tìm được kẻ thù trong thiên hạ, cuối cùng bị đánh bại trong tay hỏa ngục đại đế, cam nguyện đầu hàng. Bán đại đế trong thời kỳ cuối của thượng cổ, lão già này là con quái vật sống từ thượng cổ đến giờ sau. tiên Vân Hoàng khẽ nhúng mày, từ thượng cổ đến nay là bao lâu thì hắn cũng không biết, hồi nhỏ hắn ít học lại rốt toán. Nhưng hắn dám chắc chắn là một vị bán đế có thể sống từ thời thượng cổ đến bây giờ thì sắp chết cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau đó hắn lại nhìn lướt qua những môi ngộ khác đều là vương giả hoàng giả gì đó của thời thượng cổ. Hỏa ngục đại đế. Cái tên này hắn có nghe qua. Căn bản chỉ cần không phải là đại đế của thời viễn cổ hay thái cổ gì đó thì hắn đều biết qua một chút. Hỏa ngục đại đế ở thời thượng cổ cũng là một đại đế có tiếng nhưng mà trong số rất nhiều đại đế thì chỉ có thể coi là bình thường còn cám xa tổ tiên của hắn, thiên thần đại đế. Hóa ra là thuộc hạ đắc lực của hỏa ngục đại đế. Tại hạ Thiên Vân Hoàng là hậu bối của thiên thần đại đế. Thiên Vân Hoàng ôm quyền, lộ vẻ vui mừng. Hóa ra là con cháu của thiên thần đại đế. Thật là đáng tiếc. Cuối đời của thiên thần đại đế thì... Ai, lão giả kia thở dài một tiếng. tiền bối. Ngài có ý gì? Tổ tiên nhà ta cuối đời làm sao? Thiên Vân Hoàng biến sắc Lúc trước thì lúc cuối đời của thiên thần đại đế Không có ở trong gia tộc thiên thần Mà lại biến mất một cách bí ẩn Chẳng biết đã đi đâu Không nhắc tới thì thôi Không nhắc tới Lão già lắc đầu thở dài Tiền bối ạ Nhưng nằm gần đây Văn bối một mực truy tìm tung tích của tổ tiên Nhưng không có manh mối Xin tiền bối cáo chi Thiên vân hoàng nói Ta không biết cụ thể Chỉ là gặp phải một kẻ địch Từ đó không còn tin tức nữa Lão già thở dài Được rồi, người vẫn nên tiến vào giúp ta một tay, chôn cất lão tử đi. ván bối không vào cũng có thể giúp được tiền bối mà. Thiên Vân Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Lão già sửng sốt chỉ thấy Thiên Vân Hoàng phất tay chấm mấy cây to, đám mấy cây to này, san cho bằng lại, sau đó lại nối mấy cây này với nhau. Đến được phần mộ, sau đó bắt đầu đẩy đất vào trong huyệt mộ. Tiền bối mời nằm xuống, ván bối sẽ chôn cất ngài Lão già ngớ ra, cái đờ mờ lại còn có cái kiểu này nữa. Ngươi không phải đang cẩn thận quá đáng đấy chứ Thiền bối Ngài mau nằm xuống đi Văn bối sẽ giúp ngài đạt thành tâm nguyện Thiên Vân Hoàng không ngừng đẩy đất xuống hố để trôn lão giả Thiền bối Ngài nằm lại đi Ngài có còn muốn chết hay không đây Khuôn mặt nhân nhau của lão giả cứng lại Dại ra nhìn hắn một cái rồi cuối cùng nằm xuống Được, ngươi làm tiếp đi Mẹ nói chú Lúc trôn ta xong rồi Ta xem ngươi có vào hay không Đối mặt với nhiều mộ huyệt như vậy Ngươi còn không động lòng sao trong lòng của lão giả cười lạnh. Cuối cùng thì Thiên Vân Hoàng cũng thành công trôn lão giả, sau đó hô lên. Tiền bối, ngài còn có thể nói chuyện không? Đừng làm phiền ta, ta sẽ chết sớm thôi. Cho lão phu một chút yên lặng cuối cùng đi. Trong phần mộ truyền tới âm thanh của lão giả. Ồ, được, vậy ta không quấy rầy tiền bối nữa. Thiên Vân Hoàng nghĩ nghĩ rồi lấy ra hai cái trận bàn, sắp xếp lại đám cây to, bày xuống trận bàn, sau đó đặt trận bàn lên phía trên phần mộ. Một sợi sức mạnh hoàng giả Rót vào trong hai cái trận bàn uhm, Trận bàn trực tiếp nổ tung Vô số ký hiệu kim quang lóng lánh Bao phủ lên lăng mộ Đè nghiến cả phần mộ xuống Tiền bối Để thỏa mãn nguyện vọng của Ngài Ta đã phải trả giá rất đắt Cũng không cần phải cảm tạ Ta tên là Thiên Vân Hoàng Thiên Vân Hoàng lúc này mới đặt cái cây lớn xuống Rồi xoay người rời đi Trong phần mộ tiền bối chố mất ra Thiên Vân Hoàng rời đi mặc dù không kiếm được tiền nhưng lần này có thu hoạch rất lớn. Hắn lại bước lên lôi phong tháp, một đám võ giả lần này trở lại, nhưng chỉ có một nửa thôi. Điều này khiến cho tất cả võ giả đều nhận ra một điều, cơ duyên ở đây cũng không dễ dàng lấy được. Thần ma đạo tràng thì Giang Thái Huyền đã chờ đợi rất lâu. Chàng chủ, ra các thần hầu đâu, ta muốn gặp hắn, Thiên Vân Hoàng vội nói. Chàng chủ, dạy ta với, vương mình mình cũng chạy tới, Ôm lấy đùi của Giang Thái Huyền về mặt cầu xin Người hại ta thê thảm rồi Ra các thần hầu sẽ sớm tới đây Còn ngươi xảy ra chuyện gì Giang Thái Huyền không để ý tới vương minh minh Mà nhìn về phía Thiên Vân Hoàng chẳng chủ Người nói xem trên đời này Lại có người ngu xuẩn như vậy Tự mình muốn trôn mình còn xin ta giúp đỡ Thiên Vân Hoàng nói Kết quả thì sao Giang Thái Huyền nghi hoặc Lại còn có trải nghiệm kỳ lạ như vậy sao Đương nhiên là ta đồng ý với hắn Thiên Vân Hoàng cười nói vẻ mặt đắc ý Ta không chỉ trôn hắn Mà còn đặt trên mộ huyệt của hắn hai cái trận bàn Phòng ngừa hắn cảm thấy trong mộ bức bối Mà lại bỏ ra ngoài Giang Thái huyền trố mắt ra Mưng minh minh cũng ngây người. Người đây là lấy việc giúp người làm niềm vui thực sau Người thực sự trôn cất hắn sau Lại còn đặt hai cái trận bàn để ngăn việc hắn bỏ ra ngoài mộ Đừng nói nữa Tên này thật đúng là ngu ngốc Lần đầu tiên ta gặp phải loại yêu cầu này Thiên Vân Hoàng nói Vương Minh Minh, còn ngươi xảy ra chuyện gì? Gia mặt của Giang Thái Huyền nhằn lại, thực sự không muốn để ý tới Thiên Vân Hoàng nữa. Người này đã lấy việc giúp người làm niềm vui, nhưng cũng hơi quá mức. Trong bao lâu sau thì Gia Cát Thần Hầu đến, cùng Thiên Vân Hoàng bắt đầu bàn bạc. Vương Minh Minh cũng đầm mọi chuyện nói ra, rồi u án nhìn hắn: chẳng chủ, đều là người hại ta. Không, Minh Minh, đây là ta cho người cơ hội đấy chứ. Giang Thái Huyền vỗ vai của Vương Minh Minh, nhỏ giọng nói ta đang cố ý tạo cơ hội tốt cho ngươi, đẩy nhanh quan hệ giữa ngươi và vị nữ đế kia. người cố ý vì tốt cho ta. vẻ mặt của Vương Minh Minh không vui nhìn hắn chầm chầm. chàng chủ, ta biết là người không biết xấu hổ, nhưng hôm nay mà người không giải thích cho ta, ta sẽ đụng đầu chết ở đạo tràng của ngươi. ai, người cũng thật là, cũng do là lý gia phát triển quá chậm, cho nên người cũng chưa có xem một cái phim truyền hình nào. Trang Thái Huyền khẽ thở dài mà nói, người lại đi mấy ngày. Nhớ kỹ hả nhất định phải đến muộn Cho dù có đến đúng giờ thì cũng phải muộn Hơn nữa phải lộ vẻ vô cùng vội vã mà đến Tại sao? Như vậy không phải là làm nàng thất vọng sao? Ta làm sao kiếm được linh dược cấp đế nữa? Vương Minh Minh câu mày Không, lúc đầu nàng sẽ thất vọng Nhưng lần thứ tư người như thế này Làm vậy, làm vậy Thì thái độ của vị kia đối với người sẽ chuyển biến trong tích tắc Sau này nàng sẽ tin người Hơn nữa còn cho người cả bảo vật phòng thân Giang Thế Huyền nói Vương Minh Minh hai mắt sáng lên vẻ mặt kính nẻ nhìn hắn. Chàng chủ, ta nghĩ vừa rồi là ta đang khen ngươi. Ngươi khen ta chỗ nào? Giang Thế Huyển nhíu mày. Tại sao ta không nghe thấy? Không biết xấu hổ. Vương Minh Minh nói xong rồi bỏ chạy. Sắc mặt Giang Thế Huyển đèn lại cái đồ con nít danh. Ta có vô sỉ hơn nữa. Cũng có làm gì mà qua được ngươi. Tiết tiệt thật. Tiên Vân Hoàng đưa bức hóa hoa văn của trận pháp cho ra các thần hầu để đợi câu trả lời của hắn. Trận pháp tổ hợp cấp đế cũng bình thường thôi, ngươi muốn trực tiếp phá trận hay là chỉ cần đảm bảo tự mình có thể đi vào, ra các thần hầu liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói. Có thể đi vào là được, tốt nhất là nên để thứ gì đó vào, để ta không phải mạo hiểm, Thiên Vân Hoàng nói, bởi vì cái chết của mấy vị hoàng giả còn rõ ràng ngay trước mắt. Giống như một chiếc cần câu, ta đi vào lấy linh dược, sau đó cầm nó ra là được, Thiên Vân Hoàng nói. Không thành vấn đề, ngươi tự mình thu thập những nguyên liệu này cho ta về phần chấn áp trận pháp mà người đề cập đề phòng chính mình gặp chuyện gì đó không may thì nguyên liệu này cho người tập hợp lại rồi đến đây gặp ta. Ra các thần hầu bỏ giấy xuống lạnh lùng nói cần tới nhiều nguyên liệu như vậy sao? Về mặt của thiên vân hoàng trầm xuống số nguyên liệu này hắn moi đâu ra? chẳng lẽ phải tìm người tham gia đóng cổ phần? chỉ là trong cái nghĩa trang đó mỗi vương giả hoàng giả đều có đồ tùy táng nếu như được đào lên thì cũng có thể bán được rất nhiều tiền mà thôi tự mình thử xem trước có tài nguyên nào dự trữ trong những nghĩa trang đó hay không, nếu không thì mới tìm người tới để hợp tác. Tiên Vân Hoàng cắn răng nói, chuyện chia tiền, nếu chưa đến giây phút cuối cùng, hắn sẽ không làm. Giang tác huyền nhìn đám võ giả lại rời đi, lần này lại có thêm nhiều võ giả, tất cả đều bị tài liệu cấp đế của vợ mình mình thu hút tới. Nếu không phải là Dương Tử Lăng không ra được, nàng và Ngọc Linh Lung cũng muốn đi, một cây linh dược cấp đế tới 50 vạn lận cơ mà Lúc này Thiên Vân Hoàng lại không vội đi, bởi vì có người đi theo tới, để cho bọn họ cứ đi chịu chết trước đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám người này nhìn thấy Linh Dược cấp đế thì đầu óc đều không dùng được, vọt vào cung điện, sau đó kích phát trận pháp, tất cả đều hóa thành điểm sáng rồi bị đại điện hấp thu. Còn có một ít người, xông vào sau, nhưng dừng lại đúng lúc, loanh quanh một hồi xác định không vào được, vô cùng nổi giận. Chẳng lẽ Linh Dược ở ngay trước mắt mà không có cách nào lấy sao? Chỉ chốc lát thì những võ giả này cũng phát hiện ra nghĩa chăng, tại sao lại có nhiều cái cây lớn kết nối ở đây như vậy? Một võ giả nghi hoặc hỏi, quan tâm làm gì? Mộ của vương giả hoàng giả đẩy ra đó đào nhanh. Một vị vương giả nhanh chóng vọt vào trực tiếp tìm được một phần mộ hoàng giả nện xuống một chưởng. Đột nhiên phía trên phần mộ, lực lượng trận pháp lóng lánh nổi lên oanh kích ra, một võ giả không kịp né tránh trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Ở đây cũng có trận pháp, mọi người mau lui lại. Đám võ giả kia hoảng sợ lui về phía sau. Cũng may là để cho thằng giỏ này thử trước. Thiên Vân Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đó là bản thân thì không chết cũng bị trọng thương. lại một vị hoàng giả khác thử một phen trực tiếp bị pháp lực làm cho trọng thương. Tu Vi kém hơn một chút có lẽ sẽ trực tiếp ngã xuống. Thì thôi, tới nơi khác tìm. Một đám võ giả thở dài. Chú ý đây là không thể đánh được rồi. Tiếp tục thì bọn họ cũng chỉ có trọng thương ngã xuống. Chẳng mấy chốc đám người đã rời đi, Thiên Vân Hoàng mới hiện thần cười lạnh. Cũng may là lần trước ta không có dùng sức xông vào. Nếu không thì đã bị lão giả kia hãm hại rồi. Nói xong Thiên Vân Hoàng nhìn mấy cây to mắn để lại, chặt bỏ lên một bộ phận, sau đó vươn ra. Chỉ dùng sức của khí lực để đẩy phần mộ ra. Ưm, uhm, lực trận pháp lại kích phát, cái cây trực tiếp bị đánh tan. Không đúng nhỉ Ngày hôm qua sao ta có thể truyền lực lượng qua được? Thiên Vân Hoàng nghi hoặc Ngày hôm qua hắn giúp lão giả kia trôn người, cũng không gặp trở ngại mà. Tuy nghĩ một chút, Thiên Vân Hoàng lại thử, phát hiện chỉ cần không làm ảnh hưởng đến phần mộ, thì sẽ không kích phát lực lượng của trận Pháp. Hôm qua sức mạnh quán truyền trực tiếp vào trận bàn, mà không đụng vào phần mộ cho nên mới không xảy ra vấn đề. Đã có lực lượng của Pháp trận, vậy thì nên làm gì đây? Thiên Vân Hoàng khét câu mày sau đó nhìn về phía ngôi mộ ngày hôm qua, liền thấy công cụ của lão giả kia, đó là cái quốc. Có lẽ cái quốc này không tầm thường đi. Thiên Vân Hoàng sau khi nghĩ xong, liền cầm quốc dạo một vòng quanh nghĩa trang, không cần dùng sức thì không có vấn đề. Sau khi lấy được cái quốc, Thiên Vân Hoàng tìm được ngôi mộ của một vương giả, sau đó, hành động, nếu như có lực lượng trận pháp của phần mộ vương giả, thì có lẽ hắn chịu được. Uhm. Một quốc bổ xuống, bùn đất văng tung tóe trận pháp không hề kích phát. quả nhiên là được. <cười> nghĩa trang này là của bố mày. Thiên Vân Hoàng cười lớn, sau đó nhanh chóng đào mộ hùng hục. Không đào được bao lâu, thì một âm thanh nặng nề truyền đến, giống như có thứ gì đó va đập vào nhau. Thiên Vân Hoàng dừng lại động tác, âm thanh vẫn vang lên, chỉ là có chút nhỏ, không được rõ ràng lắm. Phần mộ ngày hôm qua, lão già kia. Ánh mắt Thiên Vân Hoàng ngưng tụ nhìn về phía phần mộ, lạnh lùng cười nói: đèn bối, ngươi làm gì vậy? Không muốn chết nữa sao? Người còn chưa đi." Một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong mộ. Đây không phải là đang canh giữ phần mộ cho tiền bối sau. thuận tiền lo tiền bối sẽ không chết, cho nên chờ tiền bối ra, ta sẽ giúp tiền bối vào trong lại. Tiên Vân Hoàng vừa đào huyệt vừa nói, ở trong phần mộ, lão giả cạn người. Mẹ nói chứ, nào có ai như ngươi, ngươi đang ở trên đó làm cái gì vậy? Vì sao ta lại không đẩy được bùn đất? Sao bùn đất đột nhiên lại cứng như vậy? Chờ ta ra, rồi sẽ lại giúp ta vào lại ư? Cái đậu xanh rau má đừng để bố mày ra ngoài, không thì ông làm thịt mày. Tiền bối, ngươi cứ yên tâm mà chết đi Ta nhất định sẽ canh giữ mộ phần cho tiền bối Thỉnh thoảng còn đến nhổ cỏ trên mộ cho ngươi Thiên Vân Hoàng vừa nói vừa tận lực đảo tiếp Vì sao ta nghe thấy âm thanh bất thường bên ngoài Trong phần mộ lại chuyển ra âm thanh của lão giả À, ta đang đảo hố Đợi ngàn đo đó, lại có người muốn chết Thì có thể trực tiếp nằm xuống Như vậy thì không cần vất vả tự đào nữa Thiên Vân Hoàng nói Cái đậu xanh, người con mẹ nó đang trộm mộ Âm thanh Va đập của lão giả càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nhưng Thiên Vân Hoàng coi như không nghe thấy tiếp tục đào. Không bao lâu thì ngôi mộ bị khai quật lên, có một thi thể đầy đủ. Thiên Vân Hoàng kinh ngạc cảm thán, toàn thân không có bị thương, lại không có hơi thở của sự sống. Chết kiểu này là trực tiếp giết chết linh hồn xong. Nói xong hắn lại từ trên tay của sắc chết thấy một chiếc nhẫn, một thanh kiếm dài, một mặt dây chuyển bằng ngọc bích. Tất cả đều là vương khí, chiếc nhẫn này, cha cha nguyên tinh không ít còn có rất nhiều linh dược, khoáng thạch cũng được bảo quản tốt. Tiên Vân Hoàng mừng rỡ, run lên vẻ phấn khích. Nhóc con, người rút cuộc đang làm cái gì? Cái gì mà linh hồn, vương khí? ở bên trong phần mộ lão giả giống lên. Má nó chứ, người quả nhiên đang trộm mộ. À, không có chuyện gì. Tiền bối, người nghe nhầm rồi. Thiên Vân Hoàng bỏ lại một câu rồi tiếp tục đào mộ của các vị hoàng giả vương giả để kiếm tiền. Phần mộ của hoàng giả thì hẳn là giàu hơn. Ta nghe lầm. Nghe lầm cái cờ cờ, người rõ ràng đã nói linh hồn, vương khí còn có tài nguyên, còn mẹ nó ngươi thực sự đang trộm mộ, đó đều là thuộc hạ của ta. Sau khi chết cũng không được yên ổn, còn bị ngươi đến phá hoại. Đợi ta phá mộ mở ra, thì ngươi chết chắc rồi. Chết tiệt thật cái pháp trận này, đồ đẻo cắn. Nếu không phải ngươi nặng tay với bản đế, nếu không phải ngươi bày ra trận pháp, thì bản đế sao lại không phá được phần mộ này chứ? Chỉ là người này rốt cuộc đã đặt cái gì lên phần mộ, Theo lý mà nói, bản đế hẳn phải phá giải được phần mộ sau nó ra ngoài, đem cái tên sân nhập nghĩa trang này lăng trì sở tử, thiên đào vạn quả. Tuy nhiên, hai cái trận bàn của Thiên Vân Hoàng chính là cộng dơm cuối cùng áp đảo được cả con lạc đà. Vì đại đế này vốn bị thương nặng, có cố gắng phá mộ cách mấy cũng không được. Cũng không biết là dược điền của bản đế thế nào rồi. Nhiều năm như vậy, nếu có thể vào được dược điền, lấy được linh dược cấp đế, thì có thể khôi phục thương thế, chết tiệt. Ba tên phế vật ra ngoài tuyên truyền tín ngưỡng, sao vẫn không có độc tính. Lực lượng tín ngưỡng của bản đế, không có gì cả, bản đế phải khôi phục thực lực mà. lão giả than thở, tự mình không biết ngày ra tội nghiệt gì, muốn dẫn thiên vân hoàng vào, kết quả lại bị hắn trôn sống. Con người bây giờ, không biết là ném bỏ thiện tâm đi đâu hết cả rồi. Thiên hạ càng ngày càng trở nên tồi tệ. Nhớ lại hồi ấy, cái thời mà bản đế còn trẻ, lúc đó chỉ cần có người cần giúp đỡ thì mọi người chung tay giúp đỡ lão giả thở dài, còn Thiên Vân Hoàng đang tận lực đào huyệt lại nói, không cần phải cảm ơn ta, trên đời này thực sự có rất ít người có thể trôn ngươi, mà ta một người có thể. Ta biết con mẹ nó là ngươi có thể, nhưng giờ ngươi có thể đào mộ lên được hay không? Hậu bối, ta không muốn chết nữa, lão giả sắp khóc tới nơi rồi, ngươi đem đồ phía trên lấy ra có được không? Ta chỉ muốn lừa ngươi tiến vào để giết ngươi, chứ ta không phải thực sự muốn chết. Người xem, ta biết là ngươi sẽ nói như vậy mà. Cho nên ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ cứu ngươi đâu. Thiên Vân Hoàng trầm giọng nói, giúp đỡ người khác là nền tảng của hạnh phúc. Đừng lo, ta nhất định sẽ không để cho ngươi ra ngoài. Lão giả cạn lời, nhận tiện, cảm ơn cái cuốc của ngươi. Thiên Vân Hoàng lại bổ sung một câu. Lão giả khóc thật rồi. Ta con mẹ nó còn trở thành đồng phạm với ngươi. Ngươi trôn ta còn lấy đồ của ta để đào mộ thuộc hạ ta. Mộ của Hoàng giả quả thật có nhiều... Thứ tốt à? Thì tính số tiền này cũng đủ ta giàu rồi. Chứ đừng nói là còn không ít tài nguyên nữa. Thiên vân hoàng kích động nói. Lại nhìn về hướng cung điện. Nếu như dùng mấy thứ này mời ra cắt thần hầu bảy trận, sau đó đi lấy linh dược cấp đế, toàn bộ dược điển đều vét hết. Lại còn tính cả một mảnh mộ địa nghĩa trang. Thiên thần đại đế. Người cũng yên tâm mà đi. Thiên thần gia tộc sẽ có thiên vân hoàng ta. Không bao giờ suy tàn. Chấn hưng gia tộc. Tái hiện lại uy vọng của Đại Đế Cuối cùng sẽ được hoàn thành trong tay của bản Hoàng Còn Vương Minh Minh thì cũng theo lời của Giang Thái Huyền Đến sớm nhưng vẫn là đến muộn Người lại làm ta thất vọng Người phụ nữ lạnh lùng nói Vương Minh Minh im lặng Đặt thiên địa đàn xuống Cầm linh dược cấp đế lên Cái gì cũng không nói trực tiếp rời đi Đứng lại Vương Minh Minh dừng lại một chút Đến chỗ tivi đổi kênh khác cho nàng Lần này là một ca khúc mới Hắn không dám đưa các cuộc phỏng vấn của ma vương và những video khác vì sợ rằng đại đế sẽ nhận ra manh mối, về sau khó mà lửa gạt được. Lần này mặc cho người phụ nữ quát thét thế nào, vương minh mình cũng không quay đầu lại. Trang chủ chỉ dạy là không quan tâm nàng hai ngày, vì thiên địa đan, vì đại đế này nhất định sẽ không mặc kệ hắn. Sau khi làm xong những điều này, vương mình mình rời đi, lại vào lôi phong tháp và vẻ mặt buồn bã. Thiên Vân Hoàng không quay lại, không biết còn sống hay đã chết, các võ giả cũng không quan tâm. Dù sao chết một người thì cũng ít một người chia tiền với bọn họ. Trở lại thần mát đạo chàng, vẻ mặt vương minh minh buồn rầu Chàng chủ phải thờ mấy lần đây. Người muốn thế nào cũng được, nhưng miễn là đừng quá nhiều. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Người để ý đến cảm xúc của đối phương. Khi nàng lo lắng thì người có thể thi triển bộ sách võ thuật kia. Được, ta thực sự sợ là sắc mặt mình bị lộ. Sau đó nàng lại cầm linh dược cấp đế quang đi. Vương minh minh thở vào nhẹ nhõm. Giang Thái Huyền như cười như không chỉ là Thiên Luân Hoàng tại sao không trở về không phải là chết trong đó rồi chứ nghĩ nghĩ một chút Giang Thái Huyền gửi tin nhắn cho Thiên Vân Hoàng nhưng hắn không đáp lại chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện rồi xong thôi bỏ đi, chết thì chết cùng lắm lại lừa hoàng giả khác vào Giang Thái Huyền lầm bẩm Thiên Vân Hoàng ra phút này đang đào mộ túi bụi trong nghĩa trang không có thời gian để ý Giang Thái Huyền hơn nữa nghĩa trang này có cấm chế ngăn cản tin tức Còn ở Tây Vực thì càng ngày càng có nhiều tín đồ. Đạt Ma và Pháp Hải hưởng thụ lực lượng tín ngưỡng là nhiều nhất. Hai con lừa chọc hiện tại dựa vào Tây Vực, hai người đều lưu luyến không muốn rời đi, thậm chí là muốn chủ động đi Nam Vực để phổ độ chúng sinh. Thần Ma Đạo Tràng về cơ bản đều bị bố trí ra ngoài. Truyền tốt như vậy thì sao có thể bị bọn họ độc chiếm được? Mỗi thần Ma đều phải được hưởng thụ mới đúng. Đám thần Ma Bạch tố Trinh bây giờ còn đang ở trong phó bản trò chơi làm nhiệm vụ họ cần có những chỗ để cải thiện sức mạnh càng sớm càng tốt. còn trương tam phong thì thoải mái hơn, thỉnh thoảng luyện đan, kỹ thuật luyện chế đan dược quán tạm thời không ai bì kịp. đan dược luyện ra cũng không có tác dụng phụ, giá bán cũng rẻ hơn nhiều. nhưng vô giả này ngoại trừ đan dược của đạo tràng thì cũng cần những thứ để chữa thương, khôi phục nguyên lực và sự xuất hiện của trương tam phong vừa vặn bù đắp thiếu sót. một viên đan dược lập tức khôi phục. đây là viên thuốc của trương tam phong, chất lượng đảm bảo đám võ giả hoàn toàn không lo lắng về việc bị thương, hao hết nguyên lực hay là bị ám sát đánh lén. Có những đan dược này thì tiêu hao cũng là mức tiêu hao ngang cơ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.